phẩm abajimha số tám mươi mốt chuyện uống rượu tiền thân surabana chúng con đã uống rượu câu chuyện này khi bậc đạo sư ở tại giường Kosita gần kosambi đã kể về trưởng lão sagata sau khi an cư mùa mưa ở xá vệ đức thế tôn đi bộ đến một thị trấn tên là padavatikha tại đây người chăn bò chăn dê làm ruộng Người đi đường thấy bậc đạo sư liền đánh lễ ngài và ngăn chặn ngài. Bạch Thế Tôn chớ đi đến bến nước Amba, cây xoài. Tại bến nước cây xoài trong âm thất của những ngoại đạo bệnh tốc có con rắn thần Naga nguy hiểm tên là Ambatipata, rắn thần ở bến cây xoài. Nó có thể làm hại Thế Tôn. Thế Tôn làm như không nghe lời nói của họ. Dù họ nói lời ngăn cản lần thứ ba vẫn cứ đi tới. Trong khi Thế Tôn trú trong một khu rừng không xa Bada Vatika, Thì trưởng lão Sagatha Một thị giả của Đức Phật Đầy đủ thần thông của hạng Phạm Phu Đi đến Âm Thất ấy Tại trú sứ của xà dương ấy Trải nệm cỏ và ngồi kiết già Không thể giấu nội ác tánh Con rắn thần phun khói Trưởng lão cũng phun khói Con rắn thần phun lửa Trưởng lão cũng phun lửa Lửa của rắn thần không làm hại trưởng lão nhưng lửa của trưởng lão làm hại con rắn thần. Do vậy trong giây lát, trưởng lão giúp phục con rắn thần khiến nó thọ tam quy và ngũ giới, rồi đi đến bậc đạo sư. Sau đó, bậc đạo sư ở tại Badavitika cho đến khi thỏa thích rồi đi đến Kosambi. Tín trưởng lão Sagata giúp phục con rắn thần lan khắp vùng ấy. Các thị dân ở Kosambi đến nghênh đón bậc đạo sư, đánh lễ ngài sau đó họ đi đến gần trưởng lão Sagata đánh lễ trưởng lão đứng một bên và nói như sau thưa tôn giả hãy nói lên những vật gì tôn giả cần chúng con sẽ lo liệu đủ trưởng lão giữ im lặng nhưng nhóm sáu chỉ theo nói này chưa hiền đối với các người xuất gia rượu trắng khó tìm và rất thích ý các ông xem có thể tìm được rượu trắng trong cho trưởng lão hay không các thị dân bằng lòng Mời Bậc Đạo Sư ngày mai thọ trai Rồi họ đi vào thành Sắp đặt mỗi người, mỗi nhà Phải có rượu trắng trong để cúng dường trưởng lão Hôm sau họ mời trưởng lão vào cúng dường rượu trắng Trong mỗi nhà trưởng lão đều uống rượu và bị say Khi đi ra khỏi thành Trưởng lão ngã xuống tại cửa thành Vừa nằm vừa nói mê sản Bậc Đạo Sư dùng cơm xong đi ra khỏi thành Thấy trưởng lão nằm trong tình cảnh như vậy liền bảo các tỷ kheo mang sagatha về tinh xá các tỷ kheo đặt trưởng lão nằm đầu trưởng lão dưới chân đức như lai nhưng trưởng lão xoay trở lại nằm đặt chân trước mặt đức như lai bậc đạo sư hỏi các tỷ kheo này các tỷ kheo nay sagatha có tỏ sự kính trọng đối với ta như trước kia đã làm không thưa ông bạch thế tôn này các tỷ kheo ai đã nhíp phục cô xà dương Amba tithaka Sagata Bạch Thế Tôn Nhưng này Sagata Có thể diệt phục được một con rắn nước không Thưa không được Bạch Thế Tôn Này các tỷ kheo Có thích hợp chăng Khi uống một loại gì khiến con người mất lý trí Thưa không thích hợp Bạch Thế Tôn Rồi Thế Tôn chỉ trích trưởng lão Và bảo các tỷ kheo Ai uống rượu men rượu nấu Người ấy phạm tội Cần phải thú nhận và xin sám hối Sau khi thiết lập học giới Thế tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào hương phòng. Các tỷ kheo hội họp tại chánh Pháp đường, nói lời chỉ trích uống rượu. Thật là một tội lỗi lớn nếu uống rượu. Vì uống rượu làm cho một người có trí tuệ và thần thông như Sa-ca-ta, mù quáng không thấy công đức của Đức Phật. Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỏi, Này các tỷ kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn vấn đề gì? Sau khi biết được vấn đề trên, Bậc Đạo Sư nói, Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay các vị xuất gia này mới uống rượu và làm mất lý trí Mà trước kia họ cũng đã làm vậy rồi Nói xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Ngày xưa, khi vua Ramadatta thị trì ở La Lanại Bồ Tát sanh ra trong một gia đình phương Bắc ở nước Ca Si Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia làm tiên nhân du sĩ Đạt được các thắng trí và thiền chứng, vui hưởng thiền làng Trú ở dậy hy mã lạc sen, được dây quanh giữa năm trăm bông sinh. Khi mùa mưa đến, các bông sinh thưa với bồ tát. Thưa sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chỗ có người ở để xin muối và dập. Các hiền giả, ta sẽ ở lại đây. Các con hãy đi, hãy bảo trọng lấy thân và sống qua mùa mưa rồi trở về. Thưa sư trưởng chân, họ đảnh lễ sư trưởng đi đến ba la nại và sống trong công viên của vua ngày kế tiếp họ đi thất thực ngoài cửa làng nhận đồ cúng giường đầy đủ ngày kế tiếp nữa họ trở về thành mọi người thương mến cúng giường đồ ăn và sau vài ngày họ báo cho vua biết thưa thiên tử có năm trăm ẩn sĩ từ huy mã lạp sơn đến trú ở công viên tu hành khắc khổ nhiếp phục các căn và giữ giới vua nghe công đức của các vị ấy liền đi đến công viên đảnh lễ tiếp đón họ niềm nở và mời họ ở lại đó trong bốn tháng mùa mưa. Từ đấy trở đi, họ ăn trong cung điện nhà vua và ở tại công viên. Một hôm, có một ngày hội lớn uống rượu trong thành. Nhà vua nghĩ rằng các vị xuất gia khó có được rượu, nên cúng dường họ nhiều rượu thượng hạng. Các nhà khổ hạnh uống rượu đi vào công viên, bị rượu làm cho say. Một số người đứng dậy múa, một số người hát và một số người sau khi múa và hát vứt lung tung những thúng đựng gạo vân vân Rồi nằm xuống ngủ Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy Nghe và thấy những hành động bất chánh của mình Họ khóc than Chúng ta đã làm những hành động không xứng đáng với người xuất gia Chúng ta sở dĩ làm điều ác như vậy Vì chúng ta sống không có bậc sư trưởng của chúng ta Ngay lúc ấy, họ từ bỏ công viên Đi về Hy Mã Lạc Sơn Sau khi dọn dẹp các vật cần dùng Họ đảnh lễ sư trưởng và ngồi xuống sư trưởng hỏi này các con thân các con có được an lạc không khi đi khất thực có mệt nhọc không các con có sống hòa hợp với nhau không thưa sư trưởng chúng con đã sống được an lạc nhưng chúng con đã uống rượu lẽ ra không được uống rượu làm cho mất lý trí không giữ được chánh niệm nên chúng con đã hát và đã múa họ báo cáo rõ mọi sự việc rồi đọc bài kệ này chúng con đã uống rượu đã hát múa và khóc uống rượu mất lý trí đâu được quá thành giường. bồ tát nói do vì không ở với vị sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra sau khi quở trách các vị tu khổ hạnh ấy bồ tát khuyến giáo họ từ nay chớ làm như vậy nữa rồi trọn đời tu tập thiền định không gián đoạn bồ tát được sanh lên cõi phạm thiên sau khi thuyết pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân bắt đầu từ đây sẽ không nói đến sau khi kết hợp như sau lúc bấy giờ hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng đức phật vị sư trưởng hội chúng là ta vậy số tám mươi hai chuyện nam tử mithavinda tiền thân mithavinda thế là vượt qua rồi câu chuyện này khi ở kỳ nhiên bậc đạo sư đã kể về một tỉ kheo khó bảo Câu chuyện của tiền thân này Xảy ra trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp Sẽ được nói đến trong chương 10 tiền thân Maha Mati Vindaka Chố 439 Rồi Bồ Tát nói lên bài kệ này Thế là vượt qua rồi Lâu đài bằng thủy tinh Bằng bạc bằng châu báu. Khi ngươi đã đội vào Chiếc mũ bằng đá cứng Trọn đời ngươi không thoát Sau khi đọc bài kệ này Bồ Tát đi lên trú sứ thiên giới của mình Còn Mita Vindaka khi đã đội chiếc mũ ấy phải chịu đựng đau khổ lớn Và khi các ác hành đã đoạn tận nó mạng chung và đi theo nghiệp của mình Sau khi kể pháp thoại này Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ Mita Vindaka là tỷ kheo khó bảo và vua chư thiên là ta vậy Số 83 Chuyện Điềm Xui Xẻo Tiền thân Kalakani Bạn quen chính là người Câu chuyện này khi ở Kỳ diên Bậc Đạo Sư đã kể về một người bạn của ông cấp cô độc Tương truyền người bạn ấy đã cùng ông cấp cô độc chơi thân với nhau Đã đi học nghề cùng một thầy Người bạn ấy tên là kalakani Điềm xui xẻo Thời gian qua kẻ ấy trở thành nghèo đói Không thể sống được Nên đã đi đến dị triệu phú Dị triệu phú kích lệ kẻ ấy Trả lương giao kẻ ấy quản lý gia sản của mình kẻ ấy trở thành người làm công cho vị triệu phú và làm tất cả công việc trong thời gian đi đến với vị triệu phú kẻ ấy thường nghe những câu hãy đứng lại này kalakani đồ xui xẻo hãy ngồi xuống này kalakani hãy ăn đi này kalakani một hôm các bạn thân của vị triệu phú đi đến thăm nhà vị ấy và nói như sau này chị đại triệu phú chớ để người này sống gần ông Nghe những lời xui xẻo như hãy đứng lại này Kalakani, hãy ngồi xuống này Kalakani, hãy ăn này Kalakani thì quỷ dạ xoa cũng chạy trốn. Nó đâu có được ngang bằng với ông. Nó nghèo đói, một kẻ bần cùng, sao ông có liên hệ với nó? Ông cấp cô độc nói, không phải vậy, cái tên chỉ để gọi một người, bất hiên trí không đánh giá người bằng cái tên. Chớ nên xem là điềm lành, điềm xấu khi nghe tiếng gọi. Tôi không thể từ bỏ một người bạn đã cùng chơi thân với nhau chỉ vì một cái tên. Dị triệu phú không chấp nhận lời khuyên của họ. Một hôm, dị triệu phú đi đến làng mà dị ấy làm thôn trưởng và để người bạn ấy giữ nhà. Bọn cướp biết dị triệu phú đã đi về làng, dự định đến cướp phá nhà triệu phú. Với nhiều loại vũ khí cầm tay, ban đêm chúng dây quanh nhà. Nhưng Kalakani đã nghi thế nào bọn cướp cũng đến. Nên không ngủ ngồi chờ chúng Khi biết bọn cướp đã đến Kẻ ấy đánh thức mọi người dậy Bảo người này thổi tù già Người kia đánh trống Khiến cho toàn gian nhà đầy cả tiếng động Như là một hội chợ lớn Những tên cướp nói Chúng ta nghe lầm là nhà không có người Sao vị đại triệu phú có mặt ở đây Chúng bỏ chạy Và quăng tại chỗ các hòn đá Và vô số dụng cụ khác Ngày hôm sau người trong nhà thấy những cục đá quăng bỏ chỗ này chỗ kia họ hốt hoảng lo sợ và tán thán người bạn ấy nếu hôm nay không có một người tuần phòng ngôi nhà sáng suốt như vậy thì bọn cướp đã bước vào nhà tùy theo sở thích và đã ăn cướp lấy cả nhà rồi nhờ người bạn kiên trì này vị triệu phú được lợi ích và hạnh phúc khi người triệu phú về họ báo cáo tất cả tin này cho ông biết ông nói Các chú muốn ta tẩn xuất một người bạn Đã giữ nhà cửa của ta như vậy đó Nếu ta nghe theo lời các chú Tẩn xuất người này Thì nay gia sản của ta không còn gì nữa Chính cái tên không có giá trị Chính cái tâm tốt mới có giá trị Nói vậy xong Người triệu phú tăng lương cho người bạn Nghĩ rằng đây là một câu chuyện đáng kể Ông đi đến bậc đạo sư Và tường thuật đầy đủ Từ đầu câu chuyện ấy Bậc đạo sư nói Này gia chủ Không phải chỉ này, Kalakani mới bảo vệ gia sản cho bạn mình. Lúc trước cả ấy cũng đã làm vậy. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị triệu phú, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thoải xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Balanai, Bồ-Tát là một triệu phú có danh tiếng lớn. Bạn của Bồ-Tát là Kalakani, điềm xui xẻo. Tất cả đều giống như ở trong câu chuyện hiện tại. Khi từ làng mình làm thôn trưởng trở về, bồ tát nghe câu chuyện ấy liền nói nếu ta nghe theo lời các chú tẩn suất người bạn như vậy thì nay ta không còn gia sản gì hết rồi bồ tát đọc bài kệ này bạn quen chính là người đi bảy bước giúp đỡ bạn thân mới là người đi đến mười hai bước thời gian tháng nửa tháng mới thật là bà con thời gian có dài hơn mới thật là bằng ta sao ta lại có thể vì an lạc của ta đuổi kalakani Người ta biết đã lâu Sau khi kể lại pháp thoại này Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ Kalakani là Ananda Và vị triệu phú Balanai là ta vậy Số 84 Chuyện cửa ngõ hạnh phúc Tiền thân Atha Savara Hãy tìm cầu không bệnh Câu chuyện này Khi ở tại Kỳ Dương Bậc Đạo Sư đã kể về Một người con trai tài giỏi Vấn đề hạnh phúc tinh thần tại xá về một triệu phú giàu có, sanh một người con trai. Khi lên bảy tuổi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh phúc tinh thần. Một hôm, cậu con trai đến hỏi cha về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Người cha không biết, nhưng vẫn suy nghĩ. Đây là một câu hỏi rất tế nhị. Ngoài Đức Phật toàn tri, không một ai trên trời dưới đất có thể trả lời câu hỏi này. Rồi người cha dắt con trai, mang theo nhiều dòng qua, hương liệu, dầu thơm, đi đến kỳ duyên. Ông cúng dường Bậc Đạo Sư, đánh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tinh thần, hỏi con một câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần, con không trả lời được câu hỏi ấy, nên con đến ý kiến Ngài, lành thai nếu Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy. Bậc Đạo Sư nói, Này cư sĩ, thoở trước ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ấy và ta đã trả lời cho nó. Lúc bấy giờ nó đã biết câu trả lời, nhưng nay nó không có nhớ được vì đã đi qua nhiều đời kiếp. Nói vậy xong, theo yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thoải xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nay, Bồ Tát là một vị triệu phú có rất nhiều tiền của. Con của Bồ Tát mới 7 tuổi đã có trí tuệ và thiện xảo về hạnh phúc tinh thần. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? Người cha trả lời nó với bài kệ này: Hãy tìm cầu không bệnh là lợi đắc tối thượng. Giữ giới, kính trưởng thượng, biết nghe, học kinh điển, hãy tùy thuận chánh pháp, thoát ly các chấp thủ. Chính sáu cửa ngõ này đưa đến chân hạnh phúc. Như vậy Bồ Tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Từ đấy trở đi, đứa trẻ sống đúng theo giáo pháp ấy, còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí dần dần và đi theo nghiệp của mình khi mạnh chung. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Đứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là ta vậy. Số tám mươi lăm chuyện cây có trái là tiền thân kim ba kha không biết hại tương lai câu chuyện này khi ở tại kỳ viên bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có tâm luyến ái tương truyền có một thiện nam tử đặt lòng tin vào giáo pháp phật và xuất gia một hôm trong khi đi khất thực ở xá vệ thấy một thiếu nữ trang sức đẹp đẽ tỷ kheo ấy khởi tâm luyến ái vị sư trưởng và giáo thọ sư đưa tỷ kheo ấy đến gặp thế tôn Bậc đạo sư hỏi Này tỷ kheo, có thật chăng ông bị luyến ái? Khi được đáp có thật vậy, bậc đạo sư nói Này tỷ kheo, năm dục này khi được thọ dụng thật là khả ái Nhưng thọ dụng nhiều tạo thành nghiệp và sẽ sanh vào địa ngục dân dân Cũng như ăn trái cây kim ba kha Trái cây kim ba kha có sắc, có hương, có vị Nhưng khi được ăn, nó phá vỡ nội tạng, đưa đến màn chung. Hỏi trước, nhiều người không thấy sự tác hại của nó, đã tham đắm sắc hương vị, đã ăn trái ấy và đi đến màn chung. Khi nói vậy, Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thoải xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Bồ Tát là người lãnh đạo một đoàn lữ hành đang đi với 500 cỗ xe từ đông sang tây. Bồ Tát đến đầu của khu rừng Họp các người tùy tùng lại và khuyên như sau Tại ngôi rừng này có những cây độc Các bạn chớ ăn trái cây Trước đây chưa từng ăn mà không hỏi ta Khi họ đã vượt qua khu rừng Đến biên địa của rừng bên kia Họ thấy một cây Kim Ba Kha Cây có trái lạ Với cành cây cong xuống Vì mang nặng trái Về hình dáng màu sắc và vị hương Thân cây, cành cây, lá Và trái cây ấy giống như cây xoài Một số người làm về màu sắc hương vị của những trái cây ấy Tưởng chúng là trái xoài nên đã ăn những trái ấy Một số người đứng lại hái và đứng chợ Quyết định chỉ ăn sau khi hỏi gì lãnh đạo đoàn lửa hành Bồ Tát đến chỗ ấy bảo quăng các trái cây đã hái Những ai đã ăn Bồ Tát làm cho họ nôn ra và cho ống thuốc Một số người trong họ khỏi bệnh Nhưng những ai đã ăn trước tiên đều mệnh chung Sau đó Bồ Tát đã đi đến chỗ mình muốn thâu hoạch lợi tức rồi đi về trú sứ của mình trọn đời bồ tát làm các công đức như bố thí rồi đi theo nghiệp của mình khi mạnh chung kể xong câu chuyện bậc đạo sư nói lên bài kệ này không biết hại tương lai ai thọ dụng các dục quả chính chúng khổ não như ăn kim ba tha sau khi nêu rõ ràng các dục khi thọ dụng đem lại thích thú và khi chín mùi đem lại khổ não bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật cuối bài giảng vị tỉ kheo có tâm luyến ái chứng được quả dự lưu trong hội chúng còn lại một số chứng quả dự lưu một số chứng quả nhất lai một số chứng quả bất lai một số chứng quả a la hán pháp hội kết thúc bậc đạo sư nhận diện tiền thân hội chúng thời ấy là hội chúng đức phật và vị lãnh đạo đoàn lữ hành là ta vậy.